Dù cho trạng thái của thiệu đức hiện tại có chút điên, nhưng dù sao cũng không đốc, nhất là lâu như vậy mới nghe có người nói chuyện, còn là vị chủ nhân khủng bố nhậm kiệt nói, hắn lập tức ngừng ngay. Ra sức nghẹn khóc lóc, suýt nữa không thở được. Hắn không sợ không được, nhậm kiệt trói phương viêm treo trước cửa nhậm ra, phương thiên ân dẫn người đến cũng phải ủ rũ chạy về. Trước ngọ dương lâu, nhậm kiệt muốn chém phương nhạc tùng, cuối cùng phương Gia cũng không làm gì được, thậm chí cuối cùng còn đấu giá đám người phương nhạc tùng trong phòng đấu giá.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 là tông môn hùng mạnh đến cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng phải kiên kỵ, đợi con trai hắn trở về sẽ tùy ý dày xéo ngải. Quách, Tông, Hiếu Nhậm Kiệt khẽ giọng nhấn ba chữ, tuy rằng thời gian chưa lâu, nhưng nhóng cái lại cảm giác như là chuyện thật lâu trước kia. Xung đột với Quách Tú, ba nở dê nát xe linh thú của Quách Tú, sau đó cứu tạc kiếm, hồi tưởng lại, giống như là chuyện từ rất lâu. Quách Tông Hiếu nuông chiều con trai hắn đã đến mức hái trăng hái sao, con trai hắn muốn gì hắn cũng sẽ làm.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 Sợ hãi làm hắn không thể ngủ được, Tịch Mịch không người nói chuyện, vô hạn ảo tưởng sợ hãi tương lai. Thiệu Đức đi rồi, Nhậm Kiệt tổng kết viết ra những gì Thiệu Đức vừa nói, gọi người đưa cho Mạc Hồng, để Mạc Hồng tăng cường theo dõi Quách Tông Hữu cùng tất cả người quen biết hắn, tranh thủ mau sớm làm rõ hắn muốn làm gì, mau chóng giải quyết hắn. Làm xong chuyện này, Nhậm Kiệt đứng lên tới chỗ mập Mạc. Chương 221: Người chơi xấu. Trên đỉnh núi ngàn thước cách Ngọc Kinh thành vạn rộng, lúc này Hải Vương Hải Vô Thường đang lặng lặng đứng.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 Tuân trào ngập trời như trước, dần dần trở nên thu lại nội liễm. Cảm giác này giống như giống như thai nghén sinh mệnh mới, mà nhịp đập mạnh mẽ cũng chứng minh mọi chuyện. Thân thức của Nhậm Kiệt cũng không cách nào tra xét được bên trong là gì, nhưng hấp thu dọt tinh huyết của Lục Thẩm, lại cùng mình hấp thu không ít linh khí, lực lượng địa viêm chu quả yêu đan đã sớm có biến đổi lớn. duy nhất làm Nhậm Kiệt tiếc lòng một chút là lúc trước mình để lại thủ đoạn, bởi vì không biết bên trong yêu đan biến hóa cái gì, cho nên lúc nhập vào dọt tinh huyết kia cung ấn thần niệm của mình vào đó. Lúc này tia thần niệm đó đã mọc rễ, cắm vào trong đó, bằng không dù là thần thức của Nhậm Kiệt cũng không thể nào tra xét được biến hóa cực nhỏ bên trong, lúc này ít ra Nhậm Kiệt cũng tra xét được một chút. Nghiên cứu một phen cũng không tra xét ra nguyên cớ gì, Nhậm Kiệt tạm thời không để ý, bước vào sân viên của Mập Mạp. Phiếu cơm lão đại, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ngươi đúng là mệnh chết người không đền Mập mà. Ta con trẻ, thân thể yếu ớt như vậy, ngươi đặt áp lực lớn như thế lên người ta.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 nhưng hiện tại Nhậm Kiệt cùng Mập Mạp cùng đi lên con đường hoàn toàn dược phẩm, không đi luyện ngân nữa, chính là không ngừng pha chế dược phẩm chuyên dùng. Con đường này không có phương thuốc dược phẩm cố định, tất cả đều cần Nhậm Kiệt nghiên cứu, căn cứ tình huống khác nhau đưa ra phương thộc dược phẩm mới. Còn Mập Mạp thì pha chế những dược phẩm này, không ngừng học tập, dựa vào thiên phú của hắn, cộng thêm Nhậm Kiệt nhắc nhở, hôm nay Thành Tiệu dược phẩm đã không tầm thường, bản thân pha chế dược phẩm không kém gì Linh Dan sư thượng phẩm. Ngừng, nghe Nhậm Kiệt nói thế. Mập mạp vốt cằm, làm ra vẻ nghiêm túc suy tư, sau đó nhỏ giọng nói, phiếu cơm lão đại lợi hại, ngay cả ta được tiện nghi còn khoe mẽ mà cũng bị ngươi nhìn ra. Hắc! Nhậm kiệt cũng bị mập mạp chọc cười, tiếp theo hai người cũng cười, sau đó nhậm kiệt quay sang nhìn kiếm vương. Mập mạp hiểu được, lập tức nói, vừa ở về liền một mực như thế, giống như có tâm sự gì. Tự nhiên có tâm sự, tuy rằng bọn họ không gặp mặt, kiếm vương long ngạo đã rời đi trước khi chiến thiên long đi vào chỗ mình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 Thẩm thoát mà lực lượng của hắn cũng đã đến trình độ chân khí cảnh đại viên mãn. Vốn là song chuyện muốn khoe khoang với phiếu cơm lão đại, hắn biết cảnh bạn không cần nghĩ tới chiến đấu thực tế, nhưng cảnh giới có thể đè đầu phiếu cơm lão đại cũng làm hắn đắc ý, không ngờ phiếu cơm lão đại lại thành thần thông cảnh. Được rồi, lại mất một cơ hội đắc ý khoe khoang. Hả? Lúc này, Kiếm Vương long nạo mở mắt kinh dị nhìn Nhậm Kiệt, hắn cũng rất giật mình, dù sao không lâu trước Nhậm Kiệt vừa ba bước đột phá chân khí cảnh tầng thứ 8 trước mặt hắn.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 thấy bộ dạng của kiếm vương long nạo, nhậm kiệt thật muốn dựng ngón giữa, lao dà ngang bướng lên liền không tầm thường. lúc đó mình có thể làm hắn giận phục cũng thật không dễ dàng, vừa ngay lúc đặc thủ, cộng thêm mình cứu hắn, cũng cứu lao đan vương, làm hắn cảm thấy mắc nợ, mới thoáng nghe theo mình một chút, bằng không chỉ sợ sẽ sinh ra xung đột rất nhiều. cái gì con trai, cái gì từ đường nhận sai chịu phạt, người đang nói gì? trong lòng nhậm kiệt cảm khái, ngoài mặt làm ra vẻ căn bản không hiểu, kỳ quái nhìn kiếm vương long nạo, nói, không cược thì không cược.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 Ngọc Thành đi rồi cũng không để ý sống chết của hắn, bởi vì hắn biết bản chất kẻ này không xấu, năm đó còn từng giúp Minh Ngọc Sơn Trang, chẳng qua tính cách này thật làm người ta bỏ tay. Cái gì ngươi nói? Kiếm vương long ngạo nghe vậy cũng sững sờ, bị nhậm kiệt nói đến mặt già nóng rát. Nếu như nhậm kiệt là vì chuyện chiến thiên long, hắn làm sao cũng được, nhưng nếu nhậm kiệt nói chuyện này, còn là vì lao đan vương, còn là nhậm gia có chuyện bảo hắn chiến đấu. Là mình hiểu lầm, làm hắn lúng túng không thôi.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 sau đó nói cho hắn biết bổn gia chủ rất tức giận người như thế không kích thích là không được về phần chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn thương thế lao đàn vương khá lên người nói cho hắn một tiếng yên tâm đi phiếu cơm lao đại người như thế thật không biết phải nói sao nữa lao giả kiếm vương ngang bướng này thật đúng là phải trị hắn chuyện nhỏ xíu bị khoái lên thành thế này là do hắn tạo thành thì ra chiến thúc thúc lại là con của hắn may mắn tính tình nóng nảy cứng đầu không có di chuyển hoàn toàn mật mạc nghe vậy cũng càng khái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 tiểu đầu Long Vương, hắc quả phụ liên thủ hồi lâu lại vẫn không bắt được Tề Thiên. Nhâm Kiệt nghe Tề Thiên nói xong, cũng muốn cười, ước chừng bắt được thì bọn họ cũng không cam lòng. Thực ra Tề Thiên rất nhiều thủ đoạn, chiêu số, khi đó trừ khi đạt đến cảnh giới như Nhâm Kiệt, bằng không thì không ai định nổi. Không thì làm sao với trình độ âm dương cảnh âm hồn, lại đùa giỡn, dẫn đám người Hải Vương chạy lâu như thế. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng Hải Vương lựa chọn rút lui, chỉ sợ cũng có liên quan tới Tề Thiên.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 Cái gì chứ, kéo hắn ném ra ngoài. Nhậm Kiệt đang suy nghĩ, làm sao có thời gian chú ý Thiệu Đức. Nếu thật sự xảy ra xung đột, Nhậm Kiệt ra tay xử lý hắn thì muốn đánh muốn giết cũng quá bình thường. Nhưng sau một số chuyện, Nhậm Kiệt thật lười để ý tới Thiệu Đức. Hơn nữa lúc này còn có chuyện quách tông hiếu, mà Thiệu Đức biết được có hạn, để hắn ở đây cũng ngại trứng mắt, dứt khoát cho hắn đi, muốn làm gì thì làm, lại không ngờ tên này sợ đến như vậy. Giết hắn cũng bẩn tay. Vụ. tề Thiên gật đầu đồng ý phất tay, nháy mắt ngưng tụ bàn tay khổng lồ cách không trực tiếp nắm lên Thiệu Đức ném ra ngoài. Thiệu Đức muốn kêu cũng không ra tiếng, bởi vì Tề Thiên phiền tiếng kêu la của hắn, lúc ra tay cũng chặn hỏng hắn. Ngay khi Thiệu Đức nghĩ rằng phải chết, bị dọa kẹt ra quần, đống cảm giác rơi xuống, sau đó té lăn ra đất, mới phát hiện mình đã ở bên ngoài phố Đại viện nhầm ra. Tuy rằng người bị té lăn lộn, nhưng nhưng quả thật còn sống. Lo lắng hai hùng lâu như thế, vừa rồi lại vậy, Thiệu Đức đột nhiên cảm giác của người mềm lún, sủi lơ ra đất.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 đến chỗ nào cũng có người biết. Lúc này hắn tránh bước cỏ động rắn, Nhậm Kiệt chỉ dẫn theo Tề Thiên cùng Tạ Kiếm đi tới. Đến gần tổng bộ trường nhạc độ trường, Nhậm Kiệt cũng không đi vào, chỉ tìm một gian tiểu lâu bình thường, trực tiếp bao hết cả tòa, sau đó dùng thần thức thông báo thường lao tứ chạy tới. Sư phụ thế này, xảy ra chuyện gì ư? Thường lao tứ vừa vào, lập tức cảm nhận được không khí không đúng, lập tức đi lên, nhìn thấy chỗ Nhậm Kiệt đứng vừa lúc nhìn bao quát trường nhạc độ phường cùng tình hình xung quanh. Sư phụ đến đây không vào sòng bạc, lại bảo mình đến chỗ này, nhất định là có chuyện. Chương 223, 5.000 vạn tiền ngọc bị cướp. Người tương đối quen thuộc, qua xem xem chung quanh sòng bạc của ngươi có gương mặt xa lạ gì không, hoặc là một ít người đặc biệt. Nhậm kiệt đứng ở cửa sổ nhìn trường nhạc đổ phường xa xa, hôm nay toàn bộ trường nhạc đổ phường ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Dẫn theo buôn bán chung quanh cũng bước lựa theo, tuy nhiên chân chính kiếm tiền khẳng định là bên trong trường nhạc đổ phường.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 mặc dù biết những người này cũng chưa chắc là toàn bộ, nhưng ít nhất phải nắm trong tay hiểu biết mới được. Thông chi người nội bộ song bạc, để ý người khả nghi thường ra vào một tháng gần nhất, hiện giờ còn đang ở trong song bạc, tập trung lực lượng tránh xảy ra vấn đề. Đồng thời cũng cho người thông chi tất cả song bạc, bao gồm tiêu tốn một chút giá cao, thông chi tất cả song bạc phần đất bên ngoài, nhanh chóng để cao cảnh giới. ở Trung Quanh đây Nhậm Kiệt cũng không cảm nhận được hơi thở của Quách Tông Híu, nghĩ đến hắn cho dù ở Trung Quanh cũng sẽ đặc biệt tân nấp.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 hoặc là nơi cất chứa hay không. Tuy rằng nơi này không giống địa cầu, có nhẫn trữ vật và một số không gian trữ vật, nhưng những thứ này dù sao cũng có hạn, Đế lượng nhất định không có khả năng tùy thời mang theo trên người. Chẳng những như thế, vốn bán không giống một người, số tiền này phải lưu động, nhất là làm xong bạc, cho nên nhậm kiệt mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì từ dấu hiệu lúc trước phân tích, Quách Tông hữu dày vào nhiều chuyện như vậy, phá hoại khẳng định là hành vi chủ yếu.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 Hiện tại cho dù ở Ngọc Kinh Thành nói ra là người của trường nhạc đổ Phường đều là chuyện rất có mặt mũi, bọn họ tự nhiên cao hứng. Không cần phiền phức như vậy, ai cũng không cần đi nữa, đều ở lại đi. Ẩm. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, ngay sau đó nóc phòng nghị sự sòng bạc nơi bọn họ sở tại đột nhiên ầm ầm vỡ vụn, bên trên một ít trận pháp trực tiếp vỡ nát, mấy bóng người đã vào vào. Bảo vệ đại tổng quản, mau lui. Chương 224, giám cướp bóc bản gia chủ.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 chỉ là sau lại bị Nhậm Kiệt dâm đến mai danh nhận tích, thật không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện vào lúc này, còn dám có ý đồ với trưởng nhạc độ phường. Thường lao tư bám vào Nhậm gia quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả bên cạnh người què như ngươi cũng dẫn theo một người thần thông cảnh tầng 9. Đồ què chết bẩm, ngươi khôi phục cũng không tệ lắm mà, thần thông cảnh tầng 8. Đám người các ngươi ngược lại cũng đều không tệ, tuy nhiên hôm nay đều phải chết. Ha ha, Nhậm gia, Nhậm Kiệt hắn tính là thứ gì? Chỉ là dựa vào cha hắn mới lớn lối sang bệ.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 mình không có chỗ dựa tu luyện, bình cảnh này vây khốn đã nhiều năm, giết. đúng vào lúc này, người bên cạnh lao đường đã động thủ trước một bước, người bên phía lao đường cũng không ít, hơn nữa có thể đi áp tải tiền lực lượng đều không yếu, cộng thêm người bên cạnh hắn, lập tức buộc phát ra uy thế mạnh mẽ. Quách Tông Hưu tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng những người này của Thường Lao Tứ tuy rằng không giống đội cận vệ, là Nhậm Kiệt tự tay chế tạo, nhưng cũng được lợi không ít. Hơn nữa Nhậm Kiệt nói cho Thường Lao Tứ kiếm tiền đồng thời không được bạc đái người dưới. Cho nên thường Lao tư đối với người dưới đãi ngộ phi thường tốt. Lao huynh đệ đạt được đan dược, công pháp ngoại lực tương trợ nhanh chóng tăng lên, lực lượng mới mời trào đến cũng không yếu. Giờ khắc này chân chính buộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt tiếp xúc, người bên ngoài Quách Tông Hiếu mang đến liền bị đả thương mấy chục người, trong đó có một gã thần thông cảnh không ngờ bị đánh chết. Ta đi đối phó người này, những người khác giao cho ngươi, Đừng cho bọn họ cơ hội cầu viện, nhanh chóng đánh chết. Quách Tông Hiếu nói, tam nhãn dược lô của hắn đã tê ra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 thân thể đã bất chi bất giác sủi lơ. Đồ nốc, còn muốn uy hiếp người khác? Nếu không phải là bản công tử không muốn động vào người thối như ngươi, sớm đã giết chết ngươi. Quách Đường chủ, ngươi mau đem nhẫn chứa vật kia lấy qua đi, đến lúc đó nhớ đổi một cái nhẫn chứa vật cho ta. Nghĩ tới từng bị người ghê tởm như vậy tiếp xúc, ta liền toàn thân khó chịu, ghê tởm chết người. Hương công tử bộ dạng chịu hết nổi, cả người ghê tởm. Bộ dạng của hắn kỳ thật khiến Quách Tông Hữu cũng rất khó chịu, tuy nhiên hiện tại dùng được hắn.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 Bang chủ, ngài cầm. Tay của lão Đường lúc này rốt cuộc tụ được một chút lực lượng, đem nhẫn chữ vật trong tay giao cho Thưởng lão tứ. "A tay của ta, đáng ghét." Nhậm Kiệt. "Sao lại là ngươi?" "A, ngươi ngươi làm sao có thể ở chỗ này, ngươi làm sao có thể tới?" Quách Tông Hữu đau đớn tê đứt hai ngón tay, lúc này khiến hắn đau đớn tê la, sau đó nhìn thấy Nhậm Kiệt xuất hiện lại vô cùng kinh ngạc. Mã Hương công tử ở bên cạnh Quách Tông Hữu lúc này sắc mặt hơi biến nhìn Nhậm Kiệt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 cộng thêm lúc này Nhậm Kiệt đuổi tới kế hoạch này của hắn nguyên bản chính là muốn sau khi thực thi rời đi an toàn mới cho người đem một khối linh ngọc trí nhớ đưa cho Nhậm Kiệt nhưng hiện tại Nhậm Kiệt đột nhiên xuất hiện Quách Tông hữu không kìm được hưng phấn kích động nói ra tuy rằng vừa mới bị đánh lén thương nặng mà kẻ thương đến mình không ngờ là Tạ Kiếm tuy rằng trong lòng rất khiếp sợ ngoài ý muốn nhưng nhìn thấy Nhậm Kiệt chỉ dẫn theo ba người hắn cũng liền trở nên yên lòng Tạ Kiếm lợi hại mấy đi nữa cũng là thừa dịp mình không có phòng bị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 Hắn muốn nhìn thấy Nhậm Kiệt vô lực cứu vãn, nhìn chuyện đã xảy ra mà đau khổ. Tuy rằng không thể hoàn toàn phá hủy mọi thứ của Nhậm Kiệt, nhưng làn này cũng đủ để trọng thương Nhậm ra, đủ khiến cho Nhậm Kiệt này thương đến tận xương. Hắn muốn nhìn thấy Nhậm Kiệt biểu tình phẫn nộ, nóng nảy, bộc phát. Hắn muốn cho Nhậm Kiệt biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cốt vũ lân hỏa là ngọn lửa chế tạo từ xương vụn của cường giả để lại trong chiến trường hoàng triều thượng cổ đại chiến. Một khi bốc cháy gần như khó thể dập tắt, phải cháy mười trở lên.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 đã đem vương vị mạch khoáng linh ngọc của Nhậm gia ghi lại, đồng thời đem một khối ngọc bài đại biểu gia chủ ném cho Tề Thiên. Với Tề Thiên, Nhậm Kiệt không cần khách khí, cũng không cần nói nhiều lời thừa. Về phần cốt vũ lân hỏa kia, Nhậm Kiệt thần thức đã thông chi tất cả người phụ cận Nhậm gia bị cốt vũ lân hỏa đốt cháy, nói cho bọn họ biết như thế nào dùng trận pháp bao bọc cốt vũ lân hỏa kia đánh lên trời. Như vậy chỉ cần người thần thông cảnh là có thể giải quyết cốt vũ lân hỏa này. Cốt vũ lân hỏa được sương âm hỏa, là một loại lửa không tắt.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 Hắn tự nhiên rất sướng. Trên thực tế nhậm kiệt đang nghĩ, nếu không phải là có những chữ kia cho hắn lĩnh ngộ, thề thiên này chỉ sợ sớm đã đem Ngọc Kinh Thành nháo ngất trời, các loại tai họa gây sự tuyệt đối còn nhiều hơn kẻ được xưng ra chủ quần là áo lượt lớn nhất Ngọc Kinh Thành như mình gấp chục lần. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp vô thiên, bệ nghệ thiên địa, khiêu chiến hết thảy. Đương nhiên, chỉ có nhậm kiệt còn có thể trị hắn một chút, chính hắn ngay cả chết cũng cỡ, bởi vì đây chỉ là phân thân của hắn Chính như lúc trước nhậm kiệt bảo hắn dẫn Hải Vương rời đi đã nói, cho dù chết nhậm kiệt cũng có biện pháp đem hắn sống lại. Không thể nói là sống lại, chỉ cần nhậm kiệt lại tiến vào địa phương ngoài thiên địa kia, từ trong bia đá đó lại phóng ra một chút lực lượng của hắn là được. Cho nên nếu nói duy nhất hắn kiên kỵ, để ý chỉ sợ cũng chỉ có nhậm kiệt. A Hương công tử nhìn thấy tề thiên bột phát lực lượng rời đi, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng nghĩ mà sợ. Bởi vì cố lực lượng vừa rồi quá mạnh, mạnh mẽ đến khiến hắn cũng sợ hãi Mà tốc độ đó nếu như vào tới, hương công tử cũng không biết mình có thể đỡ được một đòn hay không. Cái này, hừ, nhìn thấy nam nhân uy mãnh bên cạnh nhậm kiệt rồi lại mạnh mẽ như thế, quách tông hiếu vừa mới đắc ý cũng hơi khựng lại, sau đó cơ mặt giật giật, hừ lệnh nói, nhậm kiệt, ngươi chỉ nghĩ cứu mạch khoáng linh ngọc nhà các ngươi, ta xem ngươi lúc này làm sao cứu chính mình. Hương công tử, nơi này là ngọc kinh thành, chúng ta phải nhanh chóng giết hắn, lấy được đồ vật của hắn bao gồm nhận ra chủ của hắn.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 nhất là Lão Đường cũng suýt nữa xảy ra chuyện. Vương Lão Đường bị thương nặng xuống, Thường lao Tứ trong nháy mắt đã sung lên. Hương công tử lúc này buộc phát tốc độ cao nhất, xoay người hướng về phía ngoài Ngọc Kinh Thành mà chạy. Thường lao Tứ ở phía sau đuổi giết không bỏ. Giết, giết bọn họ. Người đâu? Quách Tông Hưu vừa nhìn tình hình này, lập tức nổi giận gầm một tiếng, thân hình lui nhanh phía sau, thét ra lệnh người dưới liều mạng. Chính hắn thì mượn cơ hội nhanh chóng chạy thoát. Giết, một người cũng không cho phép bỏ qua.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 rồi cũng đuổi theo. Dạ gia, gia chủ, lao đường cũng đã khôi phục, đứng dậy đáp một tiếng, trước hết xuống lên. Vừa rồi nhậm Kiệt giơ tay nhấc chân đánh chết thần thông cảnh cũng mang đến cho hắn vô cùng rung động, nhưng lại là một loại khích lệ. Giống như là trong chiến trường, Manh tướng phe mình bộ phát giết người, tuy rằng hung mãnh, tàn nhẫn, đối với kẻ địch có tác dụng vô cùng rung động, nhưng đối với người mình lại có hiệu quả vô cùng khích lệ. Giờ khắc này người còn lại cũng không mạnh, lão đường tuy rằng thương thế trên người không nhẹ,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 Quách Tông Hữu chính là đem đám người nhậm kiệt dẫn đến nơi này, cho dù là biết rõ tiếp tục đấu với nhậm kiệt sẽ dẫn tới cường giả siêu cấp của nhậm gia, hắn hôm nay cũng muốn liều mạng một chút. Bởi vì nhậm kiệt này quá tà môn, từ lần đầu tiên va chạm linh thú tọa giá của con trai hắn, bắt cóc con trai tống tiền chính mình, đến về sau cứu tạ kiếm thẳng đến hiện tại, Quách Tông Hữu nghĩ tới nhậm kiệt này liền cả đêm ác ngộ. Hôm nay nhìn thấy tạ kiếm lúc trước cái gì cũng không phải.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 Sau đó nên làm như thế nào? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tạ kiếm cùng tất cả người của cận vệ đội, cũng dưỡng thành một cái thói quen, là hoàn toàn tín nhiệm đối với lời nói của nhậm kiệt. Sau khi nhậm kiệt nói xong, tạ kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt, tay trái của hắn đã biến hóa. Bành! Bành! Bành! Theo tạ kiếm đánh sâu vào, từng đoàn từng đoàn ánh lửa chung quanh bị đánh vỡ, nhưng tạ kiếm cũng bị bắn ngược trở lại. Chỉ bất quá bất chi bất giác.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 Đối mặt với công kích của Quách Tông Hưu, hắn chẳng qua là tránh ra. Bất quá hắn vừa né tránh vừa nói chuyện, lại luôn làm cho Quách Tông Hưu giận đến mức không ngừng công kích. Đi chết đi! Quách Tông Hưu sắp bị tức đến cực hạn, không nhịn được liền muốn áp súc Tam nhãn Dược Lô đã đến cực hạn. Sau đó chính mình thoát khỏi triệt để tạ kiếm nhầm kiện. Tạ kiếm. Siêu. Bành. Nhưng vào lúc này, kiếm khí trong tay Tạ Kiếm đột nhiên chăn phóng, từng đạo kiếm khí đồng thời đánh vào những địa phương mới vừa rồi hắn đánh vào.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 Trong giây lát hắn thúc dục Tam Nhãn Dược Lô đột theo. "Veng!" Tam Nhãn Dược Lô vọt tới giữa không trung, ầm ầm nổ tung, uy lực kinh động cả Ngọc Kinh Thành, bản thân Quách Tông Hữu cũng bị uy lực nổ tung này càng quét, thân hình mạnh mẽ rơi xuống trên đường, lập tức tạo ra một cái hố sâu trên đường. Khu! Phúc! "Đối nghịch với ta, ngươi nhất định phải chết, Nhậm Kiệt, lúc này xem ngươi còn." Bộ dáng Quách Tông Hữu vô cùng thảm, cả người bị uy lực nổ tung của Tam Nhãn Dược Lô càn quét, một thân đều là vết thương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 Lúc ấy tạ kiếm đúng là muốn đưa nhậm kiệt ra ngoài, chính mình toàn lực ngăn cản, nhưng trong nháy mắt đó hắn khiếp sợ phát hiện tay của mình không nghe sai bảo, nhậm kiệt đang ở phía dưới hắn, trên thực tế uy lực nổ tung sẽ tập kích đến nhậm kiệt trước tiên. Ngay cả tạ kiếm cũng không nghĩ đến, nhậm kiệt thế nhưng giúp hắn ngăn cản uy lực nổ tung trước, căn bản không phải như trong tưởng tượng của Quách Tông Hiếu, sự thật với lúc ngược lại so với những gì hắn nghĩ. Bất quá cho dù nhậm kiệt hỗ trợ chặn lại phần lớn uy lực của trận nổ mạnh, tạ kiếm vẫn là bị thương không nhẹ.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 Cho nên Tạ Kiếm hơi trở lại bình thường, lập tức hỏi thăm tình huống của Nhậm Kiệt. Vừa nhìn cũng biết tốt hơn rất nhiều so sánh với ngươi, ngươi cũng đã chạy nhanh, ngươi có thể tiếp tục không? Nhậm Kiệt cười nhìn Tạ Kiếm, hiện tại cường độ thân thể của hắn chính là âm dương cảnh em hồn tầng thứ nhất, hơn nữa thân thể được Ngọc Hoàng quyết rèn luyện đã cường hãn vượt quá tưởng tượng, cho dù ở bên trong trận nổ mạnh, hiện tại Nhậm Kiệt cũng có năng lực chống đỡ, chớ đừng nói chi là uy lực còn lại. Nghe được lời này của Nhậm Kiệt, khóe miệng Tạ Kiếm khẽ khẽ giật giật.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 Nhưng ngay lúc này tạ kiếm đã lao đến. Vâng. Một cước dấm ở trên ba dê ngực của hắn, trong nháy mắt bộ ngực quách tông hữu long xuống, một đống máu giống như cột máu phun ra ngoài cao ngất tận trời, sau đó thân thể của hắn nhúc nhích hai cái. Nghiêng đầu nhìn về kim loan đại điện ở phía xa, trong miệng còn đang gầm nhẹ. Nhậm kiệt. Ngươi. dám ta là quốc trượng. Đây là hoàng cung. Ta là quốc trượng. Hoàng thượng cứu ta. Siêu. Siêu. Nhưng vào lúc này,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 Những người đó lập tức chuẩn bị đi tới. Ta nói rồi, ta hôm nay muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Lúc này, nhậm kiệt chạy tới bên cạnh chỗ quách tông hữu bị tạ kiếm giẫm phải. Quách tông hữu ngửa mặt nằm trên mặt đất khóc giống, khoát tay nói. Một gác thị vệ vừa mới muốn đi lên trong nháy mắt bị nhậm kiệt lăng không hấp thu nắm trong tay, trực tiếp đặt ở trên cổ của quách tông hữu. A, Dĩnh Phi kinh hô một tiếng, mạnh mẽ quát. Đứng lại, tất cả đứng lại, nhậm kiệt ngươi dám, ngươi ngàn vạn lần đường.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 Đây quả thực. Quả thực. Hoàng đế cũng không biết nên nói như thế nào, căn bản là không có gặp qua chuyện như vậy. Vậy hạ. Cứu ta. Ta là quốc trưởng, còn ta là truyền nhân, đệ tử chân truyền của Lão Tổ Thánh Đan Tông. Giờ phút này khí tức của Quách Tông hữu rất yếu ớt, nhưng sinh mệnh lực cũng rất mạnh, cảm nhận được hoàng đế cùng nữ nhi của mình chạy tới, lại thấy được hy vọng, lập tức đưa tay ra nói. Nhâm kiệt. Người. mau thả phụ thân ta. dĩnh Phi gấp đến độ sắp không chịu được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 tính mạng của những đứa trẻ ở Nhậm gia để đi đổi lấy ích lợi loại chuyện này hắn làm không được bệ hạ thần biết tội sau khi Nhậm Kiệt cất tiếng cười to đột nhiên dừng lại nhìn Hoàng đế trầm giọng nói bệ hạ thần biết tội đây là ý gì chẳng lẽ hắn chịu thua ngay cả Dinh Phi nghe cũng là sửng sốt không rõ làm sao đột nhiên Nhậm Kiệt nhận tội nàng cũng cho là Nhậm Kiệt này rốt cuộc quyết định thả người quyết định nhận tội không tốt nhưng là Hoàng đế lại thấy được một cổ kiên quyết trong ánh mắt Nhậm Kiệt không có do dự chút nào. Quách Tông Hiếu bị Nhậm Kiệt dẫm phải luôn luôn không nói chuyện, bởi vì bản thân hắn cũng biết, giờ phút này nói chuyện sợ sẽ chọc giận Nhậm Kiệt lần nữa, để cho Hoàng đế cùng nữ nhi nói chuyện là được. Nghe được Nhậm Kiệt đột nhiên nói biết tội, trong lòng Quách Tông Hiếu vui mừng, có hy vọng, người này rốt cuộc biết không thể giết mình, hừ, chỉ cần có thể còn sống sót là được, món nợ hôm nay sớm muộn gì ta cũng sẽ tính cả vốn lẫn lời. Phúc suy, ngay khi Hoàng đế giật mình thầm kêu không tốt,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 Ý niệm trong đầu trước khi thần thức tiêu tán chính là, làm sao có thể, nhậm kiệt tên khốn kiếp này, hắn lại dám thật sự giết chính mình. Mình là quốc trưởng, con của mình là đệ tử chân truyền của Lão Tổ Thánh Đan Tông. Phụ thân A. Dĩnh Phi thấy một màn như vậy, cả người kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê. Vâng. Lần này, cả thị vệ, thái giám trong hoàng cung toàn bộ cũng sợ ngây người, trong lòng, trong đầu giống như bị nổ tung. Giết, hắn thế nhưng thật sự giết, hơn nữa giết thống khoái như vậy.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 Chính mình chẳng phải trở thành trò cười trong thiên hạ sao, chỉ có Trưởng trị Nhậm Kiệt mới được. Nhậm Kiệt, đây là ngươi tự mình muốn chết, chính ngươi muốn chết. Bậy hạ, thần biết tội. Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt hô to một tiếng lần nữa, thanh âm vang rội cả hoàng cung, cùng lúc đó trong tay Nhậm Kiệt đã có thêm một khối ngọc bài, Miễn tử ngọc bài. Lần này, tất cả người muốn xông lên thoáng cái cũng dừng bước, bởi vì giờ phút này Nhậm Kiệt đã giơ Miễn tử ngọc bài lên cao cao, phía trên viết rất rõ ràng là Miễn tử ngọc bài chỉ cần không phải mưu phản giết hoàng đế, hết thể cái khác đều có thể miễn chết. dĩ nhiên, cái này căn bản không cần nhìn, bởi vì ban đầu chính là hoàng đế đích thân giao cho nhậm thiên hành, không có ai rõ ràng hơn hoàng đế. Ngươi! hoàng đế thấy nhậm kiệt giơ miễn tử ngọc bài lên, giận đến mức chỉ thẳng một ngón tay vào nhậm kiệt. trong chớp nhoáng này, trong mắt hoàng đế lóe lên một tia nổi giận, một tia khác thường, chợt lóe rồi biến mất. thật ra thì bắt nhậm kiệt lại, khẳng định cũng không thể giết hắn. đầu tiên quách tông hưu phạm sai lầm trước.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 Người nào lại dùng cái này lúc đối nghịch cùng hoàng đế. Nhưng nhậm kiệt sẽ dùng, hơn nữa còn dùng quang minh tránh đại như thế. Chương 230, nguy hiểm trong thức hải. Không phải là bệ hạ coi thường ta, mà là có một số việc nhậm kiệt ta thật sự làm không được. Ta mặc dù thích chơi, thích tiền, thích thứ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng của trẻ em, thủ hạ của nhậm gia để đổi lấy. Len Ken Nhậm kiệt nói xong, tiện tay tùy ý ném miễn tử ngọc bài xuống đất, trực tiếp ném tới bên cạnh cái đầu của quách tông hiếu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 Tất cả cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ngoài tầm tay với. Nhưng nhậm kiệt lại không chút do dự nào, nền bước ổn định, vô cùng trầm ổn. Tạ kiếm đi theo phía sau nhậm kiệt, quan sát nhậm kiệt một lần nữa, đây là tên hoàn khố ban đầu 3NZ Nát Linh thú Tọa Giá của Quách Tú, vô cùng lớn lối sao. Mặc dù đi theo bên cạnh nhậm kiệt, hắn sớm đã biết khả năng kinh người của nhậm kiệt, nhưng là lúc chân chính thấy loại khí phách này của nhậm kiệt, hắn vẫn là lần đầu tiên, ít nhất hắn tự đánh giá hắn làm không được loại tình trạng này. Nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác, cho dù không có ước định ban đầu, đi theo bên cạnh nhậm kiệt cũng là một chuyện tốt. Minh Ngọc Sơn Trang, yêu thú thâm nguyên còn có Hoàng Cung những chuyện này, chuyện kích thích, phấn khích như vậy, người khác cả đời cũng không thể gặp phải. Vĩ ta, mau, lập tức mang ta trở về nhậm gia Mới vừa đi ra khỏi Hoàng Cung, đang lúc trong lòng tạ kiếm cảm nghĩ như nước thủy triều nhậm kiệt đột nhiên mở miệng, thanh âm rất là suy yếu, lúc vừa nói chuyện thân thể đã khe khẽ đung đưa cơ hồ sắp ngã xuống. này Ngươi bị thương, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tạ Kiếm cả kinh, tiến lên đỡ Nhậm Kiệt. Bởi vì mới vừa rồi một đường Nhậm Kiệt đi theo phía sau hắn, từ đầu tới cuối Nhậm Kiệt cũng không có bị thương, chẳng lẽ là lúc trước Quách Tông hữu tự bạo tam nhãn dược lô, Nhậm Kiệt giúp mình ngăn trở trận nổ mạnh đã bị thương, nhưng không đúng, khi đó nhìn không ra à? Trong lòng vô cùng kỳ quái, vừa hỏi đồng thời Tạ Kiếm đã mang theo Nhậm Kiệt chạy thật nhanh trở về nhậm gia. Có phải mới vừa rồi tam nhãn dược lô nổ tung hay không?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 Tạ kiếm nhậm kiệt bọn họ đuổi giết tiến vào hoàng cung, những người khác bận rộn cũng chạy về nhậm ra, đồng cường bọn họ cũng vừa trở về, liếc nhìn tạ kiếm đỡ vị nhậm kiệt, sau đó mới phát hiện nhậm kiệt đã lâm vào hôn mê. Gia chủ không cho để lộ ra, trở về rồi hay nói. Tạ kiếm ghi nhớ phân phó của nhậm kiệt, nói một tiếng rồi mang theo nhậm kiệt tiến vào bên trong, đồng cường bọn họ vừa nghe vậy cũng vội vàng đi theo. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao gia chủ lại bị như vậy, nói đi a.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 Có chút tổn thương tất cả đều là lực lượng bên trong của bản thân xung đột, nhưng người làm sao lại hôn mê. Mập mạp nhanh chóng kiểm tra, chẳng qua là càng kiểm tra càng kỳ quái, sắc mặt cũng càng ngày càng lông trầm, bởi vì tình huống bây giờ căn bản nàng chưa từng gặp qua. Ma đồng cường bọn hắn nghe được thân thể của nhậm kiệt không có bị thương, không có chúng độc cũng đều sứng sốt. Tạ kiếm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sau khi mập mạp kiểm tra xong, cũng là không có biện pháp gì, ngẩng đầu muốn từ tạ kiếm biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra.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 mập mạp gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lại nghĩ không ra biện pháp tốt, bởi vì tình huống như thế nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này thân thể Nhậm Kiệt không có bị thương, trừ lúc trước Tạ Kiếm nói hút máu, hiện tại thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có đả thương gì lớn, nhưng người lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt vào, cho đến khi bóng người này đến bên cạnh Nhậm Kiệt, mọi người mới nhìn rõ là Lục gia Nhậm Thiên Túng. Lục thúc, ngươi hỗ trợ ở nơi này coi chứng trước.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 Dấu vết này phát ra bất cứ tin tức gì, bởi vì loại ấn ký, dấu vết này cũng vô cùng bí mật, nhậm kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng một ánh mắt âm thầm dung nhập vào thần thức, thức hải của người khác. Trưng 231, Hoàng đế ẩn tàng rất sâu. Thật không nghĩ tới, Hoàng đế lại ẩn tàng sâu như thế, tuy nhiên ngấm lại cũng bình thường, dù sao lịch đại Hoàng đế đâu có nhân vật nào bình thường, húng chi vị Hoàng đế này còn là nhân vật đi theo cha mình năm đó cùng chung quật khởi Loại ấn ký Là gấn này bình thường sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng lúc này Nhậm Kiệt muốn hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, để tránh có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài. Nhậm Kiệt liền phong bế thức hải của mình, sau đó ở bên trong bắt đầu nghiên cứu. Chuyện này có điểm giống như là xem thức hải của mình trở thành một gian phòng đóng kín mít, tiếp đó Nhậm Kiệt ở bên trong làm việc giải phẫu, chỉ có điều muốn giải phẫu chính là một dấu ấn, là gấn độc đáo. Cái dấu ấn, là gấn này như ẩn như hiện, tuy rằng thoạt nhìn không lớn, nhưng rất ngoan cường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 sau đó vừa động thần thức liền mở ra thức hải tự mình phong bế lần nữa về lại thân thể nhâm kiệt mở mắt đầu tiên đập vào mắt là gương mặt mập mạp đang cách mình vô cùng vô cùng gần đang nhìn chằm chằm vào mình a dọa chết người hả nhâm kiệt chợt mở choáng mắt mập mạp bị dọa giật mình một cái chợt ngẩng đầu lên sau đó vỗ ngực nói phiếu cơm lao đại tỉnh táo lại cũng không nói trước một tiếng nói một tiếng nhâm kiệt cười ngồi dậy dở khóc dở cười nói nếu ta không mở mắt mà bất ngờ hô lên một tiếng ta tỉnh rồi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 Hắn hẳn là mượn một thứ gì đó trong di tích cổ mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên lực lượng của hắn ta cảm giác tuyệt đối không kém so với tám đại vương giả. Nhậm Kiệt vội vàng giải thích. Còn bà nó? Hèn hạ hạ lưu vô sỉ mà. Không thể nào, hắn như vậy còn không nhường ngôi vị, hắn định giả heo ăn láo hổ ư. Mập mạp đi chung với Nhậm Kiệt thời gian dài, rất nhiều thói quen dùng từ của Nhậm Kiệt ở đời trước, nàng cũng đều học theo. Tuy nhiên mỗi lần nàng nói những lời này,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 Ho oh oh ho oh. ho. Quý vị vui lòng bấm nút thật để tiện theo dõi cho người đọc người dịch. Chương 232, thiên hạ đều biết. Bởi vì nhậm kiệt cấp cho tề thiên những chữ kia, giống như cùng công pháp nhậm kiệt đang tu luyện, cho nên vốn tề thiên là thích tán gẫu không ngừng nghỉ, lúc này đa số thời gian lại trầm mặc lặng lặng càng ngộ, lĩnh ngộ những thứ đó, chỉ có gặp chuyện gì đặc biệt hắn mới nói một đôi lời. Điều này làm cho kiếm vương long ngạo vừa mới gặp hắn, hay lào đan vương ngọc Trường không trước đây từng thấy qua hắn.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 Giúp báo thủ, hắn cũng muốn chửi má nó, cố nén tức giận nói. Quách Tông Hiếu chết sống thật ra hắn cũng không hề quan tâm, nếu như không phải cách chết kiểu động chạm như thế, thì có chết cũng mặc xác. Nhưng mâu chốt con bà nó chết thì chết đi, còn làm cho mình chật vật như vậy, làm cho mình theo hắn cùng mất hết thể diện. Hoàng thượng khó chịu đối với Quách Tông Hiếu hoàn toàn không giới nhậm tiệt, cho nên hiện tại hắn cũng lười nhìn vào thi thể Quách Tông Hiếu. Nhưng bất kể cha thiếp phạm vào lỗi lầm gì, thì có bệ hạ ngài làm chi.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 Còn cảm kích thút thít nhào vào lòng hoàng đế. Hiện ở kinh thành nói đề tài gì nóng nhất, nếu nói không biết khẳng định sẽ bị người xem thường, trên từ vương công quý tộc, các đại gia tộc, dưới có người buôn bán nhỏ toàn bộ đều bàn tán chỉ có một sự kiện, là gia chủ nhậm gia giường như nổi điên đuổi giết quốc trưởng vào tận trong hoàng cung, rồi trước mặt hoàng đế giết chết quốc trưởng. Ta nghe biểu đệ của Đường Ca ta nói, ngay lúc đó hắn đứng cách nhậm kiệt nửa thước, nhậm kiệt kia cặp mắt đỏ như máu giống như ma, giơ tay chém xuống, rắc một tiếng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 Còn giết không ít đứa nhỏ đấy, đều là trẻ con đấy. Ta nghe nói, lúc đó Nhậm Kiệt cũng đã nói, nếu như là chuyện tiền bạc đều có thể quên đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của thủ hạ mình hay trẻ con của Nhậm gia làm giao dịch. Không sai, không sai. Ta cũng nghe nói vậy. Đường phố, quán trà, tựu lâu, cửa hàng, thậm chí hai người gặp mặt thăm hỏi đều không phải là ăn rồi chưa, mà là biến thành bàn về đề tài này. Có là hưng phấn, là kích động, dù sao loại chuyện như vậy rất khó tin.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 Ta thấy đúng là lúc truyền lại vị trí gia chủ cho con, để tiện hành động hơn. Cao bằng rót trà ngon đặt bên cạnh Cao Chiến Huyên, thản nhiên nói, chuyện này không nổi, cũng không trọng yếu. Lần này chuyện Quách Tông Hiếu rất đột nột, để nhìn xem sau này bệ hạ sẽ làm thế nào, cái này cũng rất trọng yếu, nói không chừng có thể có cơ hội tốt lợi dụng. Bên phía nhậm kiệt, nhậm gia dường như có biến hóa không tầm thường, tuy nhiên rất nhanh thì bệ hạ sẽ có hành động. Thật ra trước ta cùng Phương Thiên Ân cũng đề cập qua chuyện nhậm gia, nhậm kiệt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 Vô số nhân thủ của Nhậm gia không ngừng đi tới mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn. Nghe nói là lần trước trưởng lão Nhậm gia bị thua thiệt ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, nên lần này quyết tâm một lần ra tay hoàn toàn tiêu diệt dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân, nắm trong tay mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn. Tin tức này cũng để cho trên mặt Hoàng đế gần đây một mực sắc mặt khó coi, rốt cục lúc không có người lộ ra một vẻ cười cùng mong đợi. Mà lúc này ở vòng ngoài mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, đại đội nhân mã Nhậm gia đã bắt đầu đồn trú, Nhậm Kiệt cũng âm thầm mang người chạy tới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 mập mạp bọn họ nói qua, Kiếm Vương Long Nạo vẫn luôn rất ngượng ngùng. Dù sao Nhậm Kiệt đã cứu tánh mạng của lão, cũng cứu Lao Đan Vương, sau đó còn xảy ra loại chuyện đó, cho nên Nhậm Kiệt vừa đề nghị muốn Lao hỗ trợ Lao lập tức đồng ý. Vì thế mỗi ngày Kiếm Vương Long Nạo mang theo Nhậm Kiệt không ngừng di chuyển vô số lần trong phạm vi hơn ngàn dặm, từ nơi này tới nơi khác, nhìn Nhậm Kiệt bố trí trận pháp ở những chỗ khác nhau, sau đó chỉ dạy cho binh lính kia sử dụng linh ngọc thúc dục, xử trí các trường hợp như thế nào. Chỉ ở một bên nhìn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 hơn nữa loại thủ pháp đó rất thuần thục khiến kiếm vương long nạo cũng cảm thấy không bằng đừng nói là lao cho dù là linh khí sư cao cấp lao từng gặp qua cũng không có khoa trương như vậy đâu hắn còn ngưng tụ phù văn ở trung quanh những trận pháp kia hơn nữa phù văn của những trận pháp này còn hô ứng với nhau cuối cùng nối tiếp thành một đại trận bao trùm phạm vi ngàn dặm chơi ạ hơn nữa đi theo bên cạnh nhậm kiệt lao tận mắt nhìn thấy nhậm kiệt bố trí đại trận hao phí tinh lực đến mức hắn gần như mệt lạ mỗi lần đều thấy nhậm kiệt rơi vào trạng thái mệt mỏi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 Căn bản sẽ không phát hiện nơi đây là có người bố trí trận pháp, mà chỉ nghĩ là trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển Sơn sẽ ra chuyện gì mà thôi. Lợi hại. Thực sự thành công rồi. Phiếu cơm láo đại quá lợi hại. Mập mạp thấy đại trận bao trùm phạm vi ngàn dặm thực sự thành hình xuất hiện, không nhịn được giơ ngón tay cái về phía nhậm kiệt. Lúc này không chỉ là mập mạp, kiếm vương long nạo, lão đan vương ngọc trường không, lục gia nhậm thiên tung bọn họ mọi người đều ở đây, không ai nhìn đại trận này mà không há hốc miệng sợ hãi kêu lên.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 Phân tạ Kiếm thì nhậm kiệt bảo hắn chọn lựa ra 100 người của Chiến Thiên Long mang theo, bên kia thưởng lão tứ lãnh đạo thủ hạ của hắn cộng thêm người của Mạc Hồng lãnh đạo bọn họ đều chân chính là tinh anh trong tinh anh, dưới tay yếu nhất cũng là chân khí cảnh tầng thứ 9. Bởi vì luyện thể cảnh bình thường hoặc là chân khí cảnh bình thường, đối mặt yêu thú kiến lửa kia tác dụng cũng không lớn. Nhậm Kiệt từng chiến đấu với yêu thú kiến lửa, tự nhiên biết rõ tình huống về chúng, cho nên ba vạn binh lính kia chẳng qua là giúp hắn duy trì đại trận.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 Trừ phi ngươi có lòng tin quét ngang hết thảy. Điều này không hẹn mà hợp cùng một ý nghĩ của Nhậm Kiệt. Lúc này sau khi đột phá, Nhậm Kiệt phát hiện pháp lực của mình vận chuyển tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Đồng dạng pháp thuật buộc phát ra, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Thời điểm này hắn đã có thể bạo phát ra một chút chiêu thức và pháp lực uy thế kinh người trong bát phương tuyệt sát. Tuy nhiên Nhậm Kiệt biết rằng, lúc này mình đã có thể thi triển pháp thuật giống như cường giả siêu cấp tâm dương cảnh bình thường.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 Toàn bộ đều là nhân vật đứng ở âm dương cảnh đỉnh phong, thời điểm này lại toàn bộ lặng lặng đi theo phía sau nhậm kiệt. Vâng! Vâng! Bịch! Bịch nhậm kiệt bọn họ mới vừa tiến vào trong động, cũng không có đi xuống bao lâu, lập tức đều cảm nhận từng luồng hơi nóng hừng hực gập vào mặt. Sau đó liền thấy dung nham bên trong quạng mỏ không ngừng ập tới quần cuộn, mà ở bên trong dung nham là đông đảo yêu thú kiến lửa đi theo vào tới. Đã nói lão giả này không có khả năng không phát hiện. Chú ý đừng phân tán không thể chỉ hoán hao phí nhiều tinh lực trên đường, không cần quản tới đám yêu thú kiến lửa kia, hãy đánh vẹn ra bọn chúng là được, giảm bất bất kỳ tổn thất không cần thiết, đợi đi vào bên trong Tiêu Diệt Ngọc Tuyền đạo nhân. Kiếm Vương ngài đi trước mở đường, Tề Thiên bảo vệ ta, những người khác đều xông vào trong đi. Vừa nhìn thấy tình huống này, Nhậm Kiệt biết ngay, lão già Ngọc Tuyền đạo nhân đã sớm có chuẩn bị, nhưng hiển nhiên lão còn chưa có chuẩn bị xong. Chương 235: Vây quét Ngọc Tuyền đạo nhân. Cho nên cố gắng tăng tốc xông vào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 cũng không có kinh nghiệm giao đấu với thái cực cảnh, bởi vì trên lệnh quá xa, dù là ngọc tuyền đạo nhân chỉ còn lực thần hồn, bọn họ cũng không có cách nào. cộng thêm nhậm kiệt nói hắn dẫn theo thể thiên, chủ yếu là bảo vệ mình, thể thiên bày ra lực lượng cũng làm mọi người yên lòng, thế mới cho nhậm kiệt dẫn dội đánh xuống. theo mệnh lệnh của nhậm kiệt, quanh người kiếm vương long ngạo bao phủ một tầng kiếm quang, đánh ra một kiếm, nháy mắt đông đảo yêu thú kiến lửa phía trước tan vỡ, ngay cả dung nhang trong quặng mỏ cũng trực tiếp bị xẻ làm hai, mạnh mẽ đẩy sang chỗ khác.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 ở lâu bên ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng hiện giờ hắn vẫn cho bảo hộ tiến thẳng tới trước. Lần này không giống lần trước Nhậm Kiệt mượn ngũ hành độn giáp đi vào giò xét, lần này là hoàn toàn mạnh mẽ đánh sâu vào. Sáu đại cường giả cùng Nhậm Kiệt quét ngang, căn bản không hề dừng lại. Những yêu thú kiến lửa chẳng cản trở được gì. Dù sao yêu thú kiến lửa mạnh ở số lượng, dẫn tới thay hoạn, sức chiến đấu đơn độc thì thường không mạnh. Nhưng Ngọc Tuyền đạo nhân đã biết bọn họ đánh tới đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Sau khi bọn họ đi sâu vào mới mới giảm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 đã có ngàn vạn yêu thú kiến lửa xông ra. ầm, ầm, liên tiếp đánh bay mấy con yêu thú kiến lửa. Đồng cường nhanh chóng bố trí để mọi người rẽ ra một đường, tuyệt đối không được để yêu thú kiến lửa bao vây. Dù sao những yêu thú kiến lửa này đủ mạnh, rẽ một đợt liền lui vào thảo trận ẩn nấp, nghỉ ngơi rồi đánh tiếp. Đây là nguyên nhân nhậm kiệt bố trí bốn đại trận, chỉ chọn bốn tổ đủ mạnh, nếu chém rẽ trực diện, vậy thì sẽ tử thương nặng nghề khó tưởng tượng. Cho nên hắn thả tiêu hao thời gian, lực lượng, tinh lực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 Hắn chỉ có thể lựa chọn mau chóng thúc đẩy địa viêm chu quả. Chẳng qua lần này ngay cả hắn cũng không dám xác định mình bị thương lần nữa sử dụng địa viêm chu quả có được hay không. Lúc này giống to, hắn thúc đẩy dung nham trào ra các hầm mỏ xung quanh. Vừa hành, tiếng nổ ầm ầm vang lên, trực tiếp nổ tung mấy trăm thước bên trên. Đám người nhậm kiệt đang đến gần nhanh chóng tránh ra, mấy người kiếm vương cũng xông vào. Ngọc Tuyền đạo nhân, quả nhiên là ngươi. Vừa nhìn thấy lực thần hồn ngưng tụ Ngọc Tuyền đạo nhân có chút khiếm khuyết. Lão Đan Vương lập tức nhận ra ngay, năm đó hắn gặp Ngọc Tuyền đạo nhân nhiều lần, tự nhiên nhận ra hắn. Minh Ngọc Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, còn tiểu tử ngươi, ta cũng biết. Lúc đó là ngươi đi cùng Nhậm Thiên Hành kia, còn có. Tên thích cẩn trốn kia, lan ra đây. Ngọc Tuyền đạo nhân vừa thấy những người này, liếc mắt liền nhận ra bọn họ là ai, đồng thời lực thần hồn mạnh mẽ bùng nổ, nấy mắt một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Lão Nhân Mặt cười sát thủ Vương. Ẩm, lực xung kích mạnh mẽ trực tiếp đánh vào vách tường nhưng không thấy lão nhân mặt cười. Lão nhân mặt cười có thế nào cũng là sát thủ Vương, trong lúc nguy cấp vội vàng tránh né công kích của Ngọc Tuyền đạo nhân. Lão nhân mặt cười đang khiếp sợ Ngọc Tuyền đạo nhân quả nhiên hung hãn, không hổ là người uy hiếp Minh Ngọc Hoàng triều năm đó. Đồng thời cũng kinh ngạc là nhậm kiệt cùng Tề Thiên ẩn thân trong nham thạch bên trên, nhưng Ngọc Tuyền đạo nhân lại không phát hiện. Ngay cả phương pháp ẩn giấu thân hình của hắn cũng khó trốn được lực thần hồn thái cực cảnh của Ngọc Tuyền đạo nhân, sao bọn họ làm được? Đáng ghét, giết bọn chúng.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 không dám tùy tiện bùng phát công kích mạnh mẽ, nhưng mà cũng nên cẩn thận, chủ yếu là quần đấu. Nhậm Kiệt ngấp trong nhang thạch, thân thức chú ý tình huống bên ngoài, đang khống chế cục diện, an bài chiến đấu. Vô hình. Ngay lúc này Nhậm Kiệt cảm giác lực lượng thân thể của Tề Thiên đột nhiên bùng nổ, tiếp theo lại nhanh chóng khống chế thu hồi, nhưng mà lại không ngăn cản được cố khí thế hung hãn đó. Lúc này Tề Thiên trải qua trận truy đuổi sống chế với Hải Vương, cộng thêm hắn không ngừng lĩnh ngộ các chữ trong cảnh giới Thánh Nhân luận đạo mà Nhậm Kiệt vẽ cho. Cảnh giới chẳng những biến động, lực lượng cũng khôi phục đến âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8. Lúc này lại là trang trọn, khí thế của Tề Thiên càng thêm hùng hậu. Nhậm Kiệt không ngờ lúc này Tề Thiên lại đột phá, không khỏi vui mừng, nhưng tiếp theo Nhậm Kiệt lại không khỏi ẩn chấn. Không ngờ Tiểu Tử Ngươi thật có mấy phần tài năng chỉ huy, nhưng mà lão già ngang bướng kia phải nên dùng tốc độ đi đối phó tên lực thần hồn dưới dưới, tổn hại kia. Ừm, ngươi lựa chọn lực công kích của hắn, nhưng mà thú vương kiến lửa rõ ràng mạnh mẽ vượt xa bình thường.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 Chiến trận đang căng thẳng, Nhậm Kiệt phải luôn chú ý, không có thời gian nói chuyện với Tề Thiên, mấu chốt là không muốn để Tề Thiên quay rời mình, đồng thời cũng làm hắn phối hợp hơn. Cho nên Nhậm Kiệt vừa chú ý tình hình chiến đấu, vừa thuận miệng nói. Thần sắc hung hãn, bá đạo của Tề Thiên cứng đờ, cơ bắp run run, bằng tính cách của hắn, nếu là người khác dám uy hiếp, hắn đã sớm nổi khủng, mặc kệ là thiên vương láo tử, cứ giết không tha. Nhưng mà Nhậm Kiệt tùy tiện nói một câu, lại làm hắn khổ không nói nổi lực cám râu của những chữ kia quá lớn đối với hắn, dù hắn bất học, nhưng kiến thức, lực lượng của hắn cũng chưa thấy qua những chữ kia. Bên trong những chữ kia ẩn chứa ý cảnh vô cùng sâu xa, làm phân thân của hắn đột phá cực hạn có được tăng trưởng. Mà những chữ kia rõ ràng là tiểu tử xấu này vẽ ra, hướng gì nhậm kiệt còn liên quan đến việc hắn có thể đi ra được không? Bùn đại gia, tiểu tử xấu nhà ngươi, bùn đại gia bốn. Được, coi như ngươi lợi hại. Thế thiên tức giận nhìn nhậm kiệt, lẩm bẩm cương chế chịu đựng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 thấy được nội tạng. Nhưng Kiếm Vương long ngạo vùng tay, không biết dùng biện pháp gì, nháy mắt thương thế như ngưng động, hắn lại quật cường xung ra. Khi hắn nhìn thấy trên lưng thú vương kiến lửa cũng xuất hiện vết thương chảy máu, lao già gầy ngang bướng này cũng toát ra mỉm cười, không tin đồ xúc vật này không sợ gì cả. Bùm bùm bùm. Lúc này, Lục Gia Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi liên tục đổi chỗ, nhưng rất khó tìm được cơ hội. Dựa theo lời nhậm kiệt, bọn họ muốn công kích chỗ yếu ớt nhất của thú vương kiến lửa, nhưng nó lại bảo hộ cơ tốt.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 làm cho thú vương kiến lửa không cách nào đẩy yêu thú kiến lửa đi lên, nhưng yêu thú kiến lửa tràn ra ban đầu cũng nhiều không đếm hết. Cũng may đám người nhậm kiệt quấn lấy ngọc tuyển đạo nhân, các yêu thú kiến lửa như rồi không đầu, chạy lung tung ban nở dê lộn xộn trong ảo trận, mê trận ngàn hẳn giảm. Ở những hướng xung quanh, đám người đồng cường, tạ kiếm, mặc hồng, thường lao tư đang không ngừng tiêu diệt các yêu thú kiến lửa này. Lùi, mau lùi, không thể giết tiếp nữa. Đồng cường đông quát lớn Lần này bọn họ xung phong giết hơn 1.000 con yêu thú kiến lửa, nhưng hiện tại xung quanh có mấy vạn con yêu thú kiến lửa chẳng tới, bọn họ nhất định phải lùi. Đồng cương toàn thân hào quang màu vàng, thân thể cũng cao lớn, lúc này hắn như kim cương trận mắt. Lúc này hắn che cho phần lớn người rút vào, nhưng vẫn có mấy người bị vây bên trong. Địa thử, ngươi cứu bên kia, ta cứu bên này. Tiểu điểu dẫn mọi người vào trong trận. Thấy có người bị bao vây ở xa không thể đi ra, đồng cương nhảy vụt lên, trực tiếp đập bay hai con yêu thú kiến lửa.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 Mạc Hồng dẫn đầu đều có đặc thù riêng, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thân thức của bọn họ đều tra xét tình hình của đối phương. Vừa rồi bên phía đồng cường, tạ kiếm đều xuất hiện tình huống nguy hiểm, bao gồm cả Mạc Hồng, nhưng người bên kia đều không xảy ra vấn đề gì. Thậm chí đến bây giờ, thị vệ đội của đồng cường còn chưa chết một người nào. Điều này theo thường Lao Tư thấy thì thật không thể tưởng tượng, bởi vì bên hắn không tính những người bị xử lý thì đã chết gần 20 người. Lúc này ngắm lại bọn họ phối hợp, tín nhiệm lẫn nhau.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 làm cho hắn bận chết. Mười hó hó hó mười. Quý vị vui lòng bấm nút thả để tiện theo dõi cho người đọc người dịch. Chương 238: Thiên yêu thú. Bên trên đánh náo nhiệt, chém giết sống chết. Trạch thở 41. Lúc này ở sâu trong lòng đất, tuy rằng thú vương Kiến Lửa bị thương không nặng, nhưng không ngừng bị công kích lại bị thương thêm, cũng làm cho nó căm tức, gầm thét, hận không thể đuổi giết ba người kiếm vương long nạo, lục gia nhậm thiên tung, Vân Phượng Nhi không ngừng vây quanh. Nhưng có mệnh lệnh của Ngọc Tiên đạo nhân,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 Chỉ là bả vai bị chảy ra, mà dược lô tuyệt phẩm của lão Đan Vương Ngọc Trường không bằng vào nhậm kiệt trợ rút, luyện hóa không đếm xuể yêu thú kiến lửa, tăng cường đến vô hạn đến gần lăng thiên bảo khí cứng rắn chặn một đòn, cũng chỉ là hai tay phát ra tiếng xương vỡ mà thôi. Đến loại trình độ như bọn họ, thương mức này đã không tính là gì. Tuy nhiên Ngọc tuyển đạo nhân này đồng thời ra tay đối phó năm người, thoáng cái liền uy thế bậc này, cũng thật khủng bố. Mà giờ khắc này...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 hơn nữa tốc độ này quá nhanh, trừ am hiểu trận pháp, ngoài lão nhân mặt cười bị tề thiên nói đến đầu sắp vỡ tung ra, những người khác không một hai có thể hoàn toàn né tránh. cùng với như thế, nhậm kiệt dứt khoát cho bọn họ bố trí thành trận pháp, mạnh mẽ ngăn cản. ầm, ầm, ầm, không người liên thủ, đồng thời giúp thúc giục linh khí tuyệt phẩm của lão đan vương ngọc trường không, uy lực bùng nổ đến cực hạn, vô hạn đến gần lăng thiên bảo khí, không ngừng ngăn cản công kích của ngọc tuyền đạo nhân. các ngươi đều phải chết.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 Chỉ sợ so với linh đan tuyệt phẩm bình thường cũng không kém chứ hả?" Lão nhân mặt cười thì trong lòng sợ hãi than, nhưng thân là sát thủ chi vương, hắn cùng mọi người trao đổi cũng không nhiều. Lục gia Nhậm Thiên Tung cũng sớm biết sự lợi hại của Nhậm Kiệt, nhất là khi Nhậm Kiệt cứu Vân Phượng Nhi, loại năng lực nắm giữ đối với dược phẩm đó sớm đã làm hắn thán phục, nhưng chân chính tự mình cảm nhận lại là một chuyện khác. Kiếm Vương long nạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường không lại càng không cần phải nói, hai người bọn họ sớm đã chết lặng. Nhất là Lão Đan Vương Ngọc Trường không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 hơn nữa hắn dựa vào cái gì có thể chỉ huy được đám người lao đan vương ngọc trường không kiếm vương long nạo, sát thủ chi vương trong tám đại vương giả này dù là nhậm thiên hành lúc trước cũng không làm được ầm ngay trong nháy mắt ngọc tuyền đạo nhân bị nhậm kiệt điên cuồng tăng vọt thần thức đánh vào á bách chính hắn còn đang hoàn toàn ở vào kinh hải một tiếng nổ vang hòn đá nơi đám người nhậm kiệt sở tại trực tiếp nổ ra tề thiên trực tiếp từ trong vọt ra trong nháy mắt thân thể tăng vọt thoang cai biến thành một con cự viên lớn hơn thú vương kiến lửa rất nhiều Chương 240, bài tẩy ra hết. Tư thế bê nghệ thiên địa, bá đạo tuyệt luân, hái sao lấy trăng đột nhiên phủ xuống vọt ra. Trong nháy mắt này uy thế của tề thiên đã vượt ra tưởng tượng của tất cả mọi người, so với lúc trước ở cựu long đàm lần đầu tiên thả ra biến thân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chắc hờ 41. cảm ngộ chữ nhậm kiệt từ thánh nhân luận đạo sao chép ra, tề thiên khôi phục và đột phá đều vượt qua tưởng tượng, vào giờ khắc này đã bày ra toàn bộ. Đây là...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 hai đấm trong nháy mắt đánh xuống, lực lượng bá đạo tuyệt luân, khủng bố đến cực điểm, nhanh đến mức khiến người khó thể tưởng tượng, trong nháy mắt đánh hơn ngàn quyền. Bịch, bịch, bịch, chỉ nghe thấy tiếng vang tiếng vang khủng bố. Sau đó một tiếng nổ tung, địa viêm chu quảng ngọc tuyền đạo nhân vừa mới mượn phần miệng độc đáo phía dưới của thú vương kiến lửa nuốt vào còn chưa hòa tan, dưới loại hoang kích điên cùng này, trực tiếp cùng một ít máu phun ra ngoài, còn có một ít xúc tua vỡ vụn, tiếng đeo thảm thiết, đau đớn không cam lòng.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 Nhưng lại cũng không thể hoàn toàn đánh tan lực hút cường đại này. Tuy nhiên Nhậm Kiệt lại nhân cơ hội này, thân hình nhoáng một cái xông về phía Nham Thạch bên cạnh. Một khi tiến vào trong Nham Thạch, thân thức của Nhậm Kiệt lập tức có thể ngưng tụ trận pháp, che giấu thân hình ở trong Nham Thạch di động. ầm. Tuy nhiên lần này Ngọc Tuyền Đạo Nhân là quyết tâm muốn giết Nhậm Kiệt, cái gì cũng mặc kệ, thậm chí ngay cả công kích của Kiếm Vương Long Nạo, sát thủ Chi Vương, Vân vượng Nhi theo sau mà tới đều hoàn toàn không để ý tới.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 Hẳn không nên nghe tiểu tử xấu xa này, rõ ràng nguy hiểm như vậy, kết quả. Đám người lao đan vương ngọc trường không, vân phượng nhi cũng liều mạng dùng hết mọi lực lượng, đáng tiếc lúc này ngọc tuyển đạo nhân giống như điên, nhậm kiệt xông đi đâu hắn liền đuổi theo hướng đó. Bất kể những công kích khác bên ngoài, nham thạch chung quanh nhao nổ tung, nhậm kiệt chui vào, phía sau ngọc tuyển đạo nhân với thân thể thú vương kiến lửa thật lớn trực tiếp quanh kích nổ tung đuổi theo. Nếu không phải là hắn bị tề thiên vừa mới trọng thương vẹn vẹn miễn cưỡng mượn một tia lực lượng địa viêm chu quả mạnh mẽ chống đỡ bộc phát không thể hoàn toàn khóa chặt nhậm kiệt nhậm kiệt căn bản không có biện pháp chạy trốn nhậm kiệt có thần thức ngưng tụ trận pháp khiến cho ngọc tuyền đạo nhân không có biện pháp theo dấu hắn chỉ có thể mạnh mẽ phá hỏng đánh thùng đại bộ phận địa phương chung quanh ép cho nhậm kiệt không thể không nhanh chóng ở chung quanh né tránh tuy rằng ngọc tuyền đạo nhân lúc này giống như nổi điên nhưng lực lượng của đám người kiếm vương long não lao đan vương ngọc trường không vân vượng nhi rủ sao rất mạnh mẽ Hắn là bất chấp tất cả đuổi đánh Nhậm Kiệt, nhưng công kích phía sau cũng khiến hắn không ngừng bị thương. Sát Thủ Chi Vương Lão Nhân mặt cười tùy thời đều sẽ ở trên thương thế của hắn gia tăng thương thế, thậm chí tùy thời đều có cơ hội vòng qua bất chấp tất cả ngăn cản hắn. Theo tình huống nguy cấp, Kiếm Vương Long Nạo, Lão Dan Vương Ngọc Trường Không, Sát Thủ Chi Vương Lão Nhân mặt cười, Vân Vượng Nhi dần dần đều đem bài tẩy của mình thi triển ra. Tuyệt chiêu Thiên Long Kiếm kia của Kiếm Vương Long Nạo nhiều lần trợ giúp Nhậm Kiệt đã hiện ra thân hình ngăn chặn công kích. Vân Phượng Nhi với ngọn lửa lực lượng bản mệnh kích phát khiến cho thú vương kiến lửa cố tình ở trong dung nham địa hỏa đều bị đốt thương tiêu thảm, khiến cho Ngọc tuyển đạo nhân thống khổ sung kích. Sát thủ Chi Vương lão nhân mặt cười cực hạn bùng nổ, rốt cuộc vọt tới chữa ổ thân thể thú vương kiến lửa hiện giờ của Ngọc tuyển đạo nhân, liều bị thương buộc phát một đòn xét đánh, trực tiếp xuyên thủng một nơi yếu hại của thú vương kiến lửa. Lão Đan Vương Ngọc Trường không trong nháy mắt ngưng tụ đan khí, đem đan khí trong dược lô tuyệt đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ, khiến lực lượng bản thân không ngừng gia tăng.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 Lôi hỏa thương trong nháy mắt này lóe lên âm lôi âm ú lôi này cũng không phải là lôi trên chín tầng trời, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của lôi hỏa thương. Chương 241, tháng thảm, đến cấp bậc và cảnh giới như bọn họ tự nhiên đều có thần thông bản mạng và tuyệt chiêu của mình, một khi bùng nổ uy thế vượt qua tưởng tượng. Lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long nạo, sát thủ chi vương, vân vượng nhi đều buộc tạ ra chiêu thức mạnh nhất, không tiếc lực lượng bản thân bị hao tổn, không tiếc trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng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 Cho dù có bọn họ buộc phát chặn lại, nhưng dưới loại tình huống đó nhậm kiệt bị lực lượng đánh vào và giao động đều khiến hắn bị thương không nhẹ. Cái này cũng may nhờ thần thức của hắn nắm giữ hết thảy, tránh nặng tim nhẹ, đồng thời thân thể của hắn đủ cường đại. Đổi làm một người âm dương cảnh bình thường đến, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy biến hóa của lục thúc, nhậm kiệt cũng không kìm được cảm khái một tiếng. Kỳ thật đến trình độ nhất định, có bài tẩy rất bình thường, tuy nhiên bài tẩy này của lục thúc không phải tầm thường.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 nhưng lại cũng không đình chỉ đề cao lực lượng và đề phòng. Nhậm Kiệt, cho ngươi, dùng cái này trấn áp cụ trấn áp. Đúng vào lúc này, Vân Phượng Nhi dưới tình huống thân bị thương nặng, lại lần nữa ngưng tụ ra một dọt tinh huyết bản mạng, trực tiếp bắn ra đã bay về phía Nhậm Kiệt. Một dọt tinh huyết bản mạng này tuy rằng không cường đại bằng lúc đó trấn áp yêu đan tim đập kịch liệt trong ngực Nhậm Kiệt, bởi vì lúc đó Cổ Vương vừa mới tiêu diệt, tinh huyết bản mạng hấp thu lượng lớn lực lượng cổ vương thúc phát đồ vật đặc biệt nào đó vô cùng cường đại.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 Dọt tinh huyết bản mạng kia của Lục Thẩm đã trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Lục Túc. Theo tinh huyết bản mạng của Vân Phượng Nhi dung nhập vào trong thân thể, hơi thở mênh mông hung lệ trong cơ thể Lục Gia Nhậm Thiên Tung điên cuồng thu liễm, loại cảm giác núi thây biển máu đó mới dần dần biến mất. Đây cũng chính là những người ở đây đều không phải tầm thường. Nếu đổi là những người khác, chỉ riêng là sát khí Nhậm Thiên Tung vừa tản ra cùng với cảm giác núi thây biển máu là sẽ mang đến cho người ác ngộng vô cùng. Dần dần ánh mắt của Nhậm Thiên Tung càng ngày càng trong sáng.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 Hắn sợ mình hiện tại không kìm được buộc phát hoặc là bị tức hộp máu, khiến thương thế chuyển biến xấu. Ừm, nói có đạo lý. Hắn nói nửa ngày, nhậm kiệt gật gật đầu nói. Nhìn thấy mọi người tuy rằng thương không nhẹ nhưng cũng đều có thể tự chữa thương không chế tình huống. Hắn xoay người đi về phía thân thể thú vương kiến lửa kia. Mà lúc này lao đan vương ngọc trường không còn thanh tỉnh lập tức cảm thấy một trận khâm phục. Từ sau khi biết nhậm kiệt, trên người nhậm kiệt quá nhiều chuyện khiến hắn chấn kinh, ngoài ý muốn.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 thì ra bản thân thú vương kiến lửa này đã trải qua một lần biến hóa dị thường. tuy rằng lúc này đã cùng thân thể thú vương kiến lửa này dung hợp là một, nhưng giá trị vẫn không phải tầm thường. nhậm kiệt cũng xem như hiểu rõ nguyên nhân thân thể thú vương kiến lửa này mạnh mẽ, thì ra là thúc dục chủ bộ vị cựu tiết hỏa liên này tăng cường mới có thể như thế. nếu như ngọc tuyền đạo nhân sớm nhất liền hạ quyết tâm cùng thú vương kiến lửa này dung hợp, dùng địa viêm chu quả cho thú vương kiến lửa đột phá cực hạn, hoàn toàn cùng cựu tiết hỏa liên này dung hợp.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 nhưng chiến đấu phía trên còn chưa chấm dứt, nhậm kiệt vừa nói như vậy khiến cho tề thiên nguyên bản đang chuẩn bị cùng nhậm kiệt tận tình tâm sự lập tức bị chặn họng. tốt, chờ chuyện làm xong chúng ta lại tán gẫu. tề thiên đáp một tiếng, thân hình lập tức xông ra ngoài, thanh âm lại lần nữa vang lên. đừng tưởng rằng nói với buồn đại gia chút lời hay là có thể thoát khỏi buồn đại gia, cho mèo này của ngươi không tác dụng đối với buồn đại gia. Ờ, ờ. nhậm kiệt lập tức đáp ứng, cười nhìn tề thiên rời đi. loại tân bút này kèm theo chút lời khích tướng.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 Cho nên một mực không dẫn tôn nhị tới. Nghe thấy lão nhân mặt cười nói như vậy, trong đầu nhậm kiệt cũng không khỏi hiện lên bộ dạng tôn nhị đi theo sau mông mình, kéo ống tay góc áo mình. Không biết lâu như vậy qua đi, nàng có biến hóa gì không? Cùng lão nhân mặt cười nói một tiếng, thân hình nhậm kiệt nhoáng một cái đã đi tới địa phương thú vương kiến lửa sở tại lúc trước. Nơi này có động mở ra thông hướng dung nham địa hỏa, dung nham chung quanh mất bổ sung trải qua vừa rồi đã không có nhiệt độ cao như vậy.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 Lão đan vương Ngọc Trường không đột nhiên cười, dùng tay vô đầu mình cười. Mình sao lại quên mất, nhậm kiệt này ở cảnh giới chân khí cảnh đều có thể từ chấu Ngọc Tuyền đạo nhân và thú vương kiến lửa chạy trốn, hiện tại đã là thần thông cảnh rồi, chút dung nham này đối với hắn mà nói lại làm sao có thể có nguy hiểm. Trưng 243, luyện chế lăng thiên bảo khí, như vậy cũng được. Bất quá nghĩ đến cái này, Lão đan vương Ngọc Trường không vẫn cảm giác được khó có thể tưởng tượng như cũ.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 Nhưng là sau một khắc ánh mắt trợ to, không chỉ là hắn, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Lục Gia Nhậm thiên Túng, Vân Phượng Nhi tất cả cũng trợn lớn hai mắt. Nói đùa gì vậy, lo luyện đan cùng dược lô chỉ kém chỉ kém một chữ, nhưng là khác biệt trời vực a. Lo luyện đan là cái gì, lo luyện đan là Lăng Thiên bảo khí, Lăng Thiên bảo khí a. Đây chính là bảo bối tồn tại vượt xa linh khí tuyệt phẩm, ở phía trước bảo khí thêm hai chữ Lăng Thiên, cũng biết quý trọng bao nhiêu. Nếu như nói một linh khí tuyệt phẩm có thể chấn áp số mệnh của một cái gia tộc, một cái sơn trang, vậy Lăng Thiên Bảo khí có thể chấn áp số mệnh của tông môn, quốc gia. Năm đó tổ sư của Minh Ngọc Sơn Trang cũng là bởi vì luyện chế Lăng Thiên Bảo khí thất bại nên luôn luôn chưa đặt tên cho dược lô tuyệt phẩm này. Ngươi đang buồn? Nói giỡn với ta sao? Kiếm Vương Long Nạo suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn Nhậm Kiệt, trong lòng tự nhủ tiểu tử này chẳng lẽ là thấy chính mình muốn đi, cố ý treo chọc chính mình chơi. Không có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 Bản thân chính là phải tu luyện thành lăng thiên bảo khí, chỉ bất quá có vấn đề, nhưng người luyện chế cương ép dưới sự khống chế biến thành linh khí tuyệt phẩm. Sau đó 1.700 năm không ngừng chữa trị, bù lại, cộng thêm thời khắc này thúc giục, hiện tại vừa vặn là thời cơ. Như vậy cũng được. Kiếm vương Long Ngạo sững sốt một hồi lâu, rốt cuộc đã nói ra một câu, nói xong câu này hắn thật không biết nên nói cái gì nữa. Bây giờ hắn đang nghĩ rằng, còn có cái gì là tiểu tử này làm không được không? Thiên khí sư